vừa thầy có giảng về năm cái hạ phần kiến năm thượng phần kiến sử à, trong cái phần hậu giới đó. Thầy có nói rõ đó. Sau này à, có gì nghe lại các bạn, thầy giảng cũng đầy đủ. Cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy mình để biết mình dạy có hay xưa à biết mình dạy có hay chưa là mình quan sát quan sát tâm mình mình có tâm mình nó có thanh tịnh chưa trên bốn cái quả Thứ nhất là quả di lưu. Trong đó tâm mình nó thanh tịnh là nó không còn là dưới cấm thủ thân kiến huệ nghi thì biết rằng mình đã chứng được quả di lưu. Và cái quả thứ hai là quả nhất lai. Khi mình đã đoạn di cái ba cái kia Dưới thấm thủ thân kiến hoặc nghi đó, Mình làm cho mỗi lượt tham sang suy Mỗi lượt tham sang suy Chỉ cho tâm mình nó không còn tham nữa. Cái người mà chứng được quả nhất lai đó Thì người này không còn ham muốn cái gì ở đời Dù cho họ có tiền bạc có đầy đủ vật chất như là nhà, cửa, mọi thứ Ở đời thì họ không còn tham thích Khi mà họ mụ lục tâm tham á, bản thân họ là không còn ham muốn mà, phải ăn ngon không còn ham muốn mặc đẹp, rồi không còn ham muốn đi chơi, đi chơi chỗ này chỗ kia nữa. Không còn cái ưa thích nghe nhạc xem phim vân vân đó. Cái người mà mụ lục cái tâm tham thì cái này không còn. Cho nên Đức Phật có dạy mình người nào mà đã mụ lục tham Săn si, mà Chứng được cái ba cái cái sử kia Chứng được quả Nhất lai Mà mỗi lượt cái tâm sân á, Người này không còn sân nữa nha Bất cứ chuyện gì Không còn một cái chuyện não nào Sân tâm nào Trên cái à, Trên cái thân này Cái sân tâm nó thể hiện nhiều cái ý nghĩa lắm Ví dụ bây giờ Cái thân mình cảm thoảng nó đau nhất Mình phiền não Mình cảm thấy nó khó chịu bực dọc Nó cũng là sân tâm Mình làm cái việc gì mà nó không có vừa lòng Mình cảm thấy nó khó chịu cũng là sân đó. Cho nên cái người mà mùa lượt tâm sân đó, Là họ vô sự hết các pháp Cái việc gì đến đó, Dù khó khăn Họ cũng cảm thấy bình thản Giải quyết nhẹ nhàng Cái gì chưa xong thì để nó chưa xong Chứ không có tham thố cho nó muốn xong Đó. Cho nên cái người mà mùa luật tâm tham, tâm sân ấy, Là họ tự tài Họ không còn việc cái chức ngại ác pháp nào xung quanh Mà chi phối họ được Mùa luật tâm si, chi chỉ cho là vô minh Mình không có nhận ra chân minh Không có nhận ra các hành nghiệp của mình không có thấy được sự thật. Tham sân si mà nghi là cái cái nguồn gốc của, của khổ. Cho nên mọi cái hiện tượng nhân quả nó đến mà mình không giác ngộ nó ra đó, đó là những đắc xi. Hoặc là cái người đang sống trong cái cái tâm nghi mà mình chấp vào cái tâm nghi đó, mình nghĩ những điều xấu, mình không thấy đó là cái nghi, đó là cái si, nó thể hiện tâm si như vậy hoặc là mình đang tham vũ chạy theo các dục ở đời mà mình không thấy sự thật nó là khổ mình vẫn thích thú, mình sống theo nó đó là si đó. si chỉ cho là trạng thái vô minh mê mờ, lầm lạc à, sống theo à, các hát pháp đó là tâm si đó. cho nên người mà mùi lượt tâm si đó, là họ không còn vô minh nữa Mọi cái Pháp gì đến là nơi trí tuệ của họ lúc nào cũng sáng suốt, biết làm chủ Mà khi làm chủ là họ thương tâm tác ý sản Không có còn hành động theo các Pháp nữa. Đó là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài có dạy cho Địa tử của Ngài để biết mình giải thoát Chứng vào các quả thánh này Là tự xét thân tâm mình được biết Cái nào nó còn ràng buộc, cái nào nó còn chứa ngại À, trên thân tâm này à thì chúng ta vẫn tiếp tục gọi là chánh tinh thắng <cười> siêu năng cầm bẳng để mà quyết tâm tu cho bằng được, xả cho bằng được Cho nên Phật dạy là phải hậu trì cách căn và trách nhiệm tỉnh giác Và muốn được điều này, Phật dạy chúng ta là phải sống cái đời sống là trầm lặng, độc cư Mà đời sống trầm lặng, độc cư là gì? Là chỉ cho là Mình tu cái pháp phòng hộ Lúc nào cũng soi xét tâm hình Nhìn ra mọi phiền não để mà xả Đó là độc cư đó Độc cư nó nhiều nghĩa lắm nha Độc cư đây là chúng ta hiểu rằng Nó là cái pháp phòng hộ Hộ trì các căn đó. Lúc nào cũng quan sát Các căn này để mà xả đừng có dính mắt à, Cái chuyện gì ở đời Đó là độc cư đó Độc cư không có nghĩ rằng Chúng ta phải giam mình trong thác Sống một mình à. Như công ty ngu Độc cư ở đây là chỉ cho Là Nó có mấy giai đoạn Độc cư như công ty ngu đó, Trừ khi nào mà chúng ta đã Mùi luật tham sân si Đoạn được ba kiết sử kia Dưới cấm thủ thân kiến và nghi đó. Và lúc này chúng ta Mỗi lượt thêm sam, tham, sân si nữa Thì lúc này mình mới sống cái giai đoạn mà Độc cư của con tiên hưu một sự Hoặc là sống một mình là không còn tiếc như gì nữa à. Giống như là ngày xưa Đức Phật Ngày tu cái giai đoạn là 49 ngày đêm Còn trưởng lão thì ngày 6 tháng hay không à. Còn bây giờ chúng ta mà Chưa có thông suốt lộ trình tu tập à, Tâm mình nó chưa hồi lượt tham, sân si mạng đi hết Mà mình vào mình tu tập cái giai đoạn độc cư này là hức chế lắm. Nguy hiểm lắm đó. Cho nên chúng ta không có hiểu được cái giai đoạn độc cư Là nói rằng độc cư nó là pháp thiền định Mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình cứ vòng một một mình đi Thì mình chức thiền định phải không Chừng <cười> nào giờ chúng ta không hiểu Độc cư nó là bí quyết của thiền định Mà thiền định là gì? Đức Phật nói rằng Thiền định là chỉ cho tâm ly dục đi ăn phát Ngày xưa Đức Phật có dạy mình Về cái định Về cái thiền định Ngài nói rằng là Người không trí không thiền Người không thiền không trí Người có trí có thiền Người có thiền có trí Thiền đây là gì? Chỉ cho là thiền Xã tâm hàng ngày mình quan sát thân tâm mình Mọi cái phiền não gì nó sinh khởi Mình phải tư duy, mình xả nó Đó là thiền đó Cho nên Đức Phật nói Người có trí có thiền là như vậy đó. Và người không thiền không trí Mà người mà không có tư duy à, Không có sống với chính tri kiến Mà tu tập cái pháp thiền ước chế trước đây đó. Mình ngồi đó là mình cứ Để tâm mình nó đừng có niềm thiện, niềm bác Cái đó là không phải thiện Cái thiện đấy là thiện ước chế trong Người ta hiểu sai cái thiện của của Phật dạy mình Cho nên mà cái bí quyết của thiền định đó là độc cư Đập cư là đi cho Pháp đồng hồ Để ngăn ác, diện ác Đưa đến bùi lượt tham sân si Để tâm mình nó lý dục. Đó là thiền định Thế nên từ nào giờ mọi người chưa có hiểu cái ý mà trưởng lão phải nói cái đoạn kinh này Rồi người ta hiểu sai đó Bây giờ mình ráng mình đập cư đi mình Vô đó mình cố gắng mình tu tập cái pháp thân hành niệm đó Đọc cái quyển sách của trưởng lão đó Muốn tu trưởng đạo thì phải tu pháp môn nào Đó là thân hành niệm cái hàng ngày cái vào đó cứ lấy cái pháp thân hành niệm Tập riết kìa Đi 20 bước đứng lên thích thở 50 thở Tập pháp là riết Tập riết là ức chế luôn Liệt tội dự ý thức luôn. Rối loạn thần kinh là nguy hiểm Nhiều người phải tu tập bị rớt vào mỗi trường hợp này. Họ hiểu sai Cho nên Cái à, cái quyển muốn tu chứng đạo Phải tu pháp môn nào Đó đó là pháp của Bậc Thánh đó là cái giai đoạn cuối cùng à, Đưa đến chứng các thánh quả sung mãn bệnh giấc chi và tướng thần túc Vị này đã thành tĩnh rồi. Nhưng hồi nãy thầy nói đó, vị này không còn phiền não bất cứ chuyện gì ở đời hết. Tâm như cục đất, không còn tham sân si mà đi Thì lúc này này, vị này mới sống cái pháp thân huyền diệp ấy. Tu nó nhanh lắm, không có khó khăn đâu. Ừ. Cái quyển mà vốn tu chứng đạo phải tu pháp môn nào, nó là giai đoạn của bậc thánh, pháp của bậc thánh. Mà chúng ta tu tập cái pháp này là Tự mình hại mình, tự mình đưa đớn, làm khổ mình Mà hiểu sai pháp của Phật, của tưởng lão là nguy hiểm lắm Cho nên ở đây là kinh sách không phải là sai Do chúng ta vô minh, mình tham pháp Đức Phật có dạy nó, nó có năm mới sang tham Sang tham pháp Đọc cái bị sách này, thấy cái pháp này tôi coi dễ quá, mau chứng đạo quá À, ngày cứ lấy cái Pháp đó, tu Mà không có hiểu biết tu tập từng giai đoạn Cho nên Đức Phật nói mình tu phải, phải tu, phải có người hướng dẫn Phải thân cận bậc tị hữu tri thức Cho nên Đức Phật thường sách tấn cho đại tiểu quân hài Phải thân cận các bậc chân nhân Phải thuần thuộc Pháp các bậc chân nhân Phải tu tập Pháp các bậc chân nhân Cho nên kinh sách dưỡng lão Ngài viết để ngày dưỡng lại cái chánh pháp. Và muốn tu trên đó phải có người hướng dẫn. Chúng ta không thể đọc sách, nghe cái đó là pháp tu thân hình điểm. Để được chứng đạo tâm mình thì bên ngoài ai nói gì cũng phiền não, ai nói gì cũng dính mắt. Nghi ngờ đủ thứ hết. Bây giờ mình vào mình tu cái pháp này để mình chứng đạo nó được không? Đâu có được Nó sai giai đoạn ăn thôi Cho nên làm sao á Mình sống với mọi người mình Sống với gia đình Tâm chúng ta không còn phiền não nữa à, Bất cứ chuyện gì đến Tâm mình chỉ biết thương yêu và tha thứ à, Nó không còn để lại một chút xíu gì Đau khổ trên cái thân thân này à, Và tâm mình nó bất động rồi Lúc này mình mới tu cái pháp thân hình điểm này Tại vì khi tâm mà nó nó nó thanh tịnh á, thì tự nó đỉnh trên thân, à. tự nó đỉnh, nó đỉnh một cách tự nhiên. À, chứ không phải là trước đây mình không biết á, tâm mình nó loạn động hay không? Mình nhắc à, sáu căn này phải trên thân, à, đừng có động nữa, mà tu như vậy là vì ký thức rồi. Cho nên chữ lã ngày có vậy mình, nè khi tâm mình nó động á, thì nó phải đỉnh trên tri kiếm. Khi tâm mình nó động á, thì mình phải định trên tri kiến Tri kiến đó là cái pháp để mà đưa đến ỉm ri mà Nó hiểu để mà nó ỉm ri, nó xả khiến tâm mình nó định ừ. Khi tâm mình nó động thì nó phải định trên trên tri kiến lên Mình phải tư duy để mình xả Khi mình thông suốt rồi Hướng tâm mình tác ý mình xả Thì tự nó bắt động ừ. Rồi khi tâm mình nó tỉnh á Thì nó tự nó định trên thân Nó có hai điều kiện khi tâm chúng ta động là chúng ta phải định trên tri kiến. Lúc này mình đừng có ức giới nha. Trước đây chúng ta không hiểu đó, khi tâm mình nó động mình thường trách ý phải không? À những cái pháp tu như là ở bên các pháp môn khác đó, người ta dạy mình tu tập cái pháp niệm Phật. À, cái niệm khổ đến thì cứ niệm Phật không. Để cho nó nhịp, nó nhịp cái tâm động. Còn có có pháp môn dạy mình là À, bất cứ cái niệm gì đến thì mình cứ đuổi, buông, á gọi là không điểm thiện, không điểm ác. Đó. Hoặc là có những cái pháp môn là người ta giúp tâm vận, cái hơi thở, gọi là sổ tức quán, sổ tức quang. Cứ đưa vào hơi thở để mà không chế, không cho cái niệm này nó khởi. Hoặc là cái pháp môn như là quán phòng xe, v.v. Vân vân. Tất cả những cái pháp này nó đều là ức chế ý thức. Cái ý thức của chúng ta nó là cái biết. Nó là cái biết, nó là ông chủ. Còn những cái điểm lăng xăng của mình á, nó do lòng dục. Do tham sân si nó tác động trên ý thức này mà nó lăng xăng. Cái ý thức của chúng ta nó chưa phải là có lỗi. Nó có lỗi là do lòng dục. Do vô minh á, à, khi dục mình nó sinh khởi Và cái, cái ý thức mình nó suy tư theo cái dục đó Để mà nó tham đắm Chứ không phải là ý thức mình nó là cái niệm Ý thức mình nó là cái biết à Nếu mà ý thức mình á, nó vô minh á, Thì nó sẽ à, tư duy theo những cái điểm bất thiện Mà Đức Phật gọi rằng đó là tà tư duy Thế nên khi mà chúng ta còn vô minh á, thì những cái điểm mình khởi ra trên cái phần mà Tham, sân Si, Mạng, Nghi đó là vô minh. Còn nếu mà ý thức mình nó có trí tuệ, nó có minh á, thì nó hiểu biết các pháp như thật để mà nó tư duy, à, nó tư duy để mà nó nhạt chát. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng là tại sao mà cảm thọ bệnh tật này nó đến? Tại vì trước đây vô minh á, mình Không biết mình giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh Khiến bây giờ Cái nhân quả bệnh tật nó đến tai nạn nó đó, đó Và khi mình tu duy Mình hiểu được sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ như vậy ấy, Mà nó khiến cho mình phải nhàm chán Cái từ nhàm chán Nó nó ý nghĩa nó sâu sắc lắm đó. Mà khi chúng ta thông suốt Cái pháp như thật rồi ấy, Nó giúp cho mình nhàm chán Nhàm chán có nghĩa là Từ nay mình không dám mình làm cái điều bất thiện ấy nữa. đó Khi mình thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ bởi cái nhân quả xấu ác trước đây mình làm khiến bây giờ là thân mình phải chịu nhân quả đau khổ. Và khi mình biết sự thật như vậy mà mình nhàm chán. Thứ nhất, á, hiện tại này là không còn làm cái điều ác nữa. Ví dụ bây giờ khi mà Phật tử chúng ta đã giác ngộ được cái giới xác sinh Mình không còn làm nữa mình Nếu giả sử Người ta đưa ra điều kiện Mình giết một con gà, con bịch à, Rồi họ cho mình Tài sản như là tiền bạc Của cải vân vân Thì mình dám làm không? Không dám làm Thà chết không làm nữa. Dù cho người ta đánh đổi à, Mình giết con gà Họ sẽ cho mình một tỷ Mình dám làm không? Không dám làm Đó là sự giác ngộ Khi có giác ngộ Thì cái giới khổ tự nó diệt Từ nay mình không còn hành động nữa Đó là sự giác ngộ của, của chánh pháp của Phật Cho nên ở đây là khi mà chúng ta sống trên cái tránh tư duy á, Khi nó có minh á, Thì cái ý ước này nè Lúc nào nó cũng đặc trụ Thì ví dụ bây giờ trong tâm chúng ta nó vừa khởi có niềm ác, niềm xấu Do mình có minh á, Mình tư duy thông suốt cái điểm này như thật Và từ đó mình hành động mình tác ý mình nhắc à thôi cái điều ấy là ác không nên làm đó là tác ý đó mà khi tác ý thì mình làm chủ hành động ấy không nên làm nữa thì cái điều ác ý tự nó gì ấy. mà khi mình sống trên điều thiện hiểu biết cái điều lợi ích cái giới luật như vậy là lúc đó là mình ngăn đi mình không có làm cái điều ác đó tác ý để mình làm chủ hành động của mình. đó là như lý thức ý Thì ngay đó là khi chúng ta không hành động Điều ác Nó có tạo không? Khi mình không gây nhân Nếu gì nó có? Có quả Đó đó là Pháp thiết tượng hiện tại Mà Phật dạy chúng ta Cho nên Đức Phật nói Pháp ta thiết tượng hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả thức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Khi chúng ta giác hiểu được sự thật này Ngay cái trí này nó xử lý được Không á, cho mình hành động bất cứ cái gì bất hiện nào Tham sân si mạnh nghi Thì ngay cái tâm đó là diệt đế đến bạn Cho nên chúng ta tu tập là tu bằng cái trí Khi mà ý thức mình nó có Thì những cái điểm tham sân si nào Thì nó định trên cái tri kiến này Thì tất cả những cái điểm này Nó thuộc về là tri kiến giải thoát Nó thuộc về là tránh tư duyên Tránh kiến và tránh ti ghi Nhờ có tránh kiến và tránh ti ghi Mà nó đưa đến là tránh mạng Tránh ngữ và tránh nghiệp Mình hành động những điều chất tránh Nó ra điều gì không làm Khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Nó là tránh ngữ đó Cho nên ở đây là Làm sao nè Trên ý khức này chúng ta có minh Thì tất cả những cái điều xấu ác Nó trở thành điều tốt đó Cho nên những cái niềm tham, tham suy của chúng ta Nếu mà nó vô minh Không biết Thì cái ý thức mình nó hành động Trên cái vô minh này Để mà nó tham đó Thì nó trở thành là tà kiến Và tà tư duy Mà khi có tà kiến tà tư duy Thì nó sống trên tà mạng và ngữ và tà nghiệp Hành động điều gì, nói điều gì Suy nghĩ điều gì Cũng hại mình, hại người và hại chúng sinh Nó ngược lại như vậy Từ đó mà nó tạo một thứ lối đau khổ cho mình Cho mọi người đó. Cho nên ở đây á Là Phật dạy mình Mọi cái việc gì đến Là chúng ta nên nhớ là sống trên cái gọi là Tránh kiến và tránh tiêu viên Để mình hiểu nó như thật Và khi mình hiểu rồi á, Thì tự trong trí mình Nó không còn hành động Mà khi nó không hành động Thì cái điều ác kia tự nó gì Mà khi nó hiểu nó đi rồi á. Thì tâm mình tự nó định trên thân Lúc này ý thức mình nó đâu còn Chạy theo cái dục đó nữa Và khi nó đi cái dục đó Thì ý mình tự nó định trên thân Cho nên mình nghe trưởng lão là vậy đó Tâm định trên thân là như vậy Thì lúc này tâm mình nó thanh tịnh rồi À tự nó định trên thân rồi Lúc này chúng ta mới tu tập cái pháp là Thân hành niệm được Lúc này không còn lúc chế nữa Tự nhiên nó đỉnh ra Đi đứng nằm ngồi Đắp y mang bát ăn uống nhai nuốt Lúc nào nó cũng tự biết một cách nhẹ nhàng Thân hình niệm mà không phải là thân hình niệm Nó đang trên thân hành niệm Nhưng mà nó không còn tập trung gì trên đó hết Đặc biệt như vậy đó Lúc này là chúng ta chỉ tỉnh thức Trên ý thức này Mà nó quan sát mọi hành động của nó Đi đứng nằm ngồi một cách nhẹ nhàng Trên đây, tự tưởng nó xuất mạng Chứa dục xứ bảy giấc tự nó xuất hiện Đó là Cái pháp thân người điện mà Phật dạy Tôi nó không bức chế, không có căng thẳng đầu óc gì cả Nó nhẹ nhàng một cách đặc biệt Tâm mình lúc này Nó không còn phóng vật bất cứ chuyện gì nữa Lúc nào nó cũng định trên thân của nó Còn bây giờ trước đây Tâm mình nó còn dục á ý khởi niệm khởi ra cái mà nhắc à không được khởi niệm phải ở trên thân đi phải không đó là những ý thức tại vì cái dục nó còn thì mình phải xử lý để mình hiểu nó mình sáng chứ ý thức mình là làm chủ mà cho nên Đức Phật nói ý ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các phải. mà khi ý này nó có minh á, thì mọi cái dục tầm á, khởi đến thì mình phải tư duyên thì trong cái À, cái bài kinh phương quản ngài Tỳ Kheo Thi Li Tabarina ngài nói rằng à khi tâm mình nó à nó bị định, ngài có phân tích về cái định. Có người hỏi định là gì? Ngài nói là định chỉ cho là nhất tâm. Nhất tâm ở đây là chỉ cho tâm không còn tham sân si mà nghi đó. Chứ không phải nhất tâm mình ngồi đó tâm mình mới biết một chỗ này. Trong trạng thái tỉnh lặng hay không Cho nên từ nào giờ Người ta hiểu về cái định của Đạo Phật Nó sai lệch nhiều lắm Người ta cho rằng nhất tâm là mình Ngồi nó, nhếp tâm mình Nó không còn niệm thiện, niệm ác nữa gọi là nhất tâm đó. Nhất là sau này những cái thiền mà phát triển đó, Của Đại Thừa Người ta Niệm Phật nhất tâm bất loạn Hoặc là ngồi thiền Vương tâm lại bằng một cái pháp nào đó Để tâm mình nó, nó nó nhếp tâm định Cái tâm này tôi mình là tưởng Nó rớt vào không vô biến sức trưởng Mà người ta ngậu nhặn đó là nhất tâm Rất là nguy hiểm Còn định chỉ cho là nhất tâm Chỉ tôi là tâm mà nó định chỉ Nó không còn tham sân si mà nghi nữa Nó đã đoạn việc tham sân si mã nghi rồi Thì tử nó nhất tâm Cho nên một vị mà tu tập Khi mà ly dục đi ác pháp Đoạn việc được 5 cái nũ triệt cái tham sân si mà nghi ấy, thì bị ấy chứng được là tâm kết quả tầm tĩnh hỷ lạc nhất tâm. Tâm tứ lúc này là tâm thị không mà nó thuộc về chánh kiến mà chánh tri ghi không. Hỷ lạc lúc nào, thân tâm mình nó cũng an lạc không có phiền não, không có đau khổ. Dù bất cứ cái nhân quả gì nó đến. Đó là cái quả giải thoát của mặt tánh. Nhất tâm là chỉ tâm nó tâm không còn tham sân si và nghi gì nữa. Lúc nào nó cũng bất động, thanh thản, an lại vô sự Đó là nhất tâm đó Chứ không phải nhất tâm mà ngồi đó Mình kiết già lưng thẳng, tập trung một điểm An chú trong cái trạng thái mà Không điện thiện điểm ác Cho nên người ta hiểu cái chữ định của Đồn Phật Nó sai đoạt nhiều Khi mà người ta hiểu sai Thì người ta thế nào cũng tu tập sai Rồi nó rớt vào cái đỉnh vô sắc đó. Và thứ hai nữa là Định chỉ cho là Định tư cụ Định tư cụ là gì? Chỉ cho là bốn chất cầm Chất cầm Gọi là cái pháp nhanh ác, diệt ác, ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện Nếu tâm mình nó còn động đó, Thì nó phải định trên cái chất cầm này Gọi là Định trên tri kiếm Gọi là cái pháp tu tập viết chất cầm Hằng ngày chúng ta cứ siêu năng càng bản Mà tư duy thôi Nhớ là đừng có tác ý ngang nha Trước đây Phật tử chúng ta không có hiểu ấy. Cái điểm gì đến mình tác ý ngang Tâm bất động, thanh thả, ngăn lạc quốc sự Cũng là ức trí tâm Tu tập như vậy là dịu ý hết Cho nên Đức Phật Ngài còn dùng cái từ như thế này nữa Vô minh là gì? Vô minh có nghĩa rằng là Người này không biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ Tràng thái gì khổ và con đường, đưa đất gì khổ Đó là vô minh đó. Mọi cái pháp gì mà nó đang xảy ra xung quanh chúng ta Mà mình không nhận nó ra như thật Đó là vô minh Gọi là vô minh lậu Thứ ba cái lậu là hoặc dục lậu, hữu lậu và vua minh lậu Mình không có nhận rõ ra mọi cái tâm niệm của mình như thật Mình xả nó Mà mình tu tập cái pháp ức chế không hiểu đó Đó là vô minh lậu Hoặc là Đức Phật còn dùng cái từ như thế này Liệt tuệ Liệt tuệ là gì? Liệt tuệ là chỉ cho người này không biết được Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ Thấy được trạng thái gì khổ Và con đường đưa đến gì khổ Đó là liệt tuệ Có nghĩa là Hàng ngày mà chúng ta tu một cái pháp môn gì đó Mọi cái chứa ngại ác pháp nào Nó đến với thân tâm chúng ta Mà chúng ta không có thông suốt Bốn sự thật này cho lại mặt cái ngăn mình xả. Mà tu tập cái pháp này là dư đức liên tuệ. Thí dụ trước đây chúng ta không hiểu đó, không hiểu cái pháp mà chúng nào vậy. Rồi à một cái chướng ngại gì đến thì chúng ta cứ tác cái ngăn, tâm bất động thanh trả tản ngàn khổ sự. Mình tu thời gian vào cái nó Chí tuệ mình nó nó nó liệp luôn. Khi mà thầy về tu viện á Thì nhiều người bị cái trường hợp này Cho nên khi mà họ ra họ gặp Thầy Họ được Thầy chia sẻ rất là mừng Họ nói rằng biết mà Con mà không có duyên gặp Thầy Là không biết sự tu tập con đến lúc Sẽ như thế nào nữa Họ nói rằng khi con ra là Tự nhiên con không biết cái gì hết Không còn hiểu biết cái gì hết Mà họ nghĩ rằng lúc nào họ cũng an trú trong bất động Khi mà đi ra ngoài là không có hiểu gì hết Không biết gì hết Họ trở thành mà giống như là người vô ngư vô ngơ, ngơ như vậy Rất là tội như vậy Đây là ừ. sự thật <cười> Cho nên ở đây chúng ta là tu tập Tâm mình phải bất động trên tri phiếu Cho nên hồi nãy Thầy nói đó Đức Phật chỉ rằng giải thoát Mà phải giải thoát tri kiếp mới được Giải thoát mà không có tri kiếp Thì cái giải thoát này là vô minh lẩu Nó thuộc về là lệ tuệ Cho nên một người nào đã thoát ra khỏi vô minh lẩu là như vậy Họ phải có đầy đủ tránh trí tuệ Nhờ có tránh trí tuệ này Mạnh hướng đến xã Xã Giác Kỳ đó Muốn để mà thực hiện cái phải xã Giác Kỳ Thì chúng ta phải có trí tuệ Mà trí tuệ đây là trạch pháp Trạch pháp giác chi Do có trạch pháp như chi Chúng ta hiểu như thật Mà hướng đến xã Đó là xã giác chi Trí tuệ này do, do định sinh thì Trong giới định tuệ đó Do tâm mình nó thanh tịnh Đoạn trừ phiền não Thì nơi cái sự thanh tịnh này Mình nhìn ra các pháp như thật Nhờ có tri kiến mà mình đoạn trừ phiền não À, nhờ tâm thanh tịnh Thầy Mà mình nhìn các pháp như thật Không còn nghi ngờ cái gì nữa Cho nên mọi cái gì đến thì chúng ta không đến xạ Không còn chấp trước Nhờ có cái tròi này Mà nó đoạn trừ mọi chấp thủ Không còn vô lậu đảnh như vậy Khi chúng ta hiểu được cái pháp này Là chúng ta cứ sống bình thường nha Đừng có tu tập ức chế nữa Cho nên khi tâm mình nó động thì chúng ta phải trở về định trên chi khí lực. Mà khi tâm mình nó không còn động, lúc nào nó cũng bất động thanh thản, an lạc của sự thì nó phải định trên thân hành niệm liền. Nó phải định trên thân hành niệm nha. Ý mình đi á thì nó biết mình đi đứng nằm hồi tưởng nó biết. Mà nếu chúng ta ngồi thì tự nó định trên hơi thở. Lúc này Tự nó biết hơi thở Chứ không phải là chúng ta điều khiển hơi thở Nó biết mà như không biết Đó mới gọi là định niềm hơi thở Bởi vì lúc này tâm mình nó định rồi Khi mình ngồi đó Nó đặc biệt lắm Tự nó định trên thân à Cái này không biết Phật tử mình có có không cái tâm mình nó thanh tịnh hồi đó nó là tâm định trên thân đó. Và khi mình đi thì mình biết mình đang đi. Mình phải định trên cái này nha. Còn nếu tâm mình nó thanh tịnh nó không định trên thân đó, thì nó rớt vào không tưởng. Cho nên ngài Xá Lợi Phất trong cái bài kinh Đại Phương Quán ngài nói điều này. Khi ý thức thanh tịnh mà nó không có liên hệ đến năm căn á Chỉ cho là Mắt, tai, mũi, miệng, thân à, Khi Thí Thức Thanh Tịnh Mà nó không có liên hệ 5 căn này á là Chỉ cho tâm mình nó không định trên thân á, Thì nó sống trên không tưởng Cho nên à, Khi nói đến chỗ này thì Thầy sẽ Nói lại cho cái điều này cho Phật tử mình biết Khi Đức Phật Và các bạc A-la-hán Khi Ngài thành Phật chứng đạo rồi Thì cái Cái trạng thái tâm thức, ý thức của các Ngài ấy, Khi mà không có một cái pháp gì đến nha Không có ai đến thư hỏi Ngài Thư pháp Ngài ấy, Thì lúc nào Ngài cũng trở về cái trạng thái này Tâm định trên pháp Nó định thay nơi Khi nó ngồi hoặc nó nằm nó định trên hơi thở à, Và khi nó đi đứng nằm ngồi ấy, à, Mọi hành động ấy, Tự nó định trên mọi hành động của nó Mà hết sức nhẹ nhàng Nó định như là không có định Đó Nó giống như là để thầy nói Nó giống như là cái máy mà ô tô mới biết vậy Tự nó vận hành Mình đâu có buộc mình vận hành nó Cho nên khi tâm mình nó đã đi dụng rồi Thì tự nó thanh tịnh trên mọi hành động của nó Một cách nhẹ nhàng Cho nên Đức Phật Ngài mới nói đó Là nhờ Ngài sống như vậy Cho nên Ngài mới sống trên cái trạng phát là hiện tại là trú định đó Chỉ cho là thân hình điểm nội và thân hình điểm ngoại Cho nên Đức Phật Ngài nói điều này Nói một cách chơn tránh Định niệm hơi thở và thân hình điểm này Nó là thánh trú, là phạm Tú và như la trú Cái pháp định niệm hơi thở Ngài nói rằng nói một cách chơn tránh Định niệm hơi thở này Là thánh trú Thánh trú là gì? Thánh chỉ cho là bậc vô lậu à. Bậc không còn tham, sân si mà y Không còn phiền não nữa Đó là thánh trú Trú là gì? Là người, tự nhiên là sống trên cái trạng thái Hơi thở tự nhiên của nó Trú là mình An trú là mình sống trên cái, cái pháp đó. Tự nó sống nha Chứ không phải là mình điều khiển hơi thở đâu Tự nhiên Tự nhiên Phẩm trú là chỉ cho là bậc phạm hạnh. Bậc đã chứng được với luật Cuộc sống của ngài là đối với thánh giới là hoàn thiện rồi. Ăn một bữa mà không còn ham muốn ăn nữa, đó, thánh, thánh phạm trú. Đời sống phạm hạnh là bay một bát, không còn bị ràng buộc cái gì nữa. Đó là phạm trú. Đó. Thì vị này mới an trú trên cái định niệm hơi thở được. Và thứ ba là như Lai Trú Dư Lai Trú ở đây chỉ cho là những bậc thành mãn Những bậc tu hành thành mãn Như là Phật và các bậc mà Bậc A-La-Hán thật sự chứng được cái quả A-La-Hán Các Ngài đã có đầy đủ tướng thật tức Thì những vị này là gọi là như Lai Trú Như là Phật Cho nên khi mà các Ngài đã giải thoát rồi Thì hàng ngày các Ngài phải Sống trên cái trạng thái là tâm định trên thân Đó là thân hành liệu Mà khi Ngài sống trên đó Thì Ngài không có bị rơi vào cái trạng thái là Thiện vô sắc Trước đây chúng ta không hiểu thấy không à, Tâm mình cứ giữ tâm bất động Thanh trải an lạc quân sự Mình cứ giữ tâm bất động Không khéo là nó lâu dần nó cũng rớt vào thiện vô sắc luôn Nó bất động trên cái tưởng Cho nên hồi nãy Ngài Xá lời Pháp Ngài nói khi ý thức thanh tịnh nó bất động Mà nó không có liên hệ đến năm căn này Thì nó sống trong không tượng Cho nên cái tâm mình nó bất động Mà nó bất động trên cái à, Không có trên năm căn này Nó không có tịnh thức Không có định trên à, năm căn này à, Thì nó sống trong không tượng Cho nên nhiều người họ cũng trú tâm bất động Bất động thanh thả ngang lạc của sự Họ cứ giữ tâm nó kéo dài Nhiều người không hiểu điều này mà dắt tâm mình an trú vào bất động này một thời gian là nó rất vào tử hết. Cho nên nhiều người tu tập phải rất vào tử là lý do này Họ hiểu sai cái pháp hành của Phật hiểu sai cái chân lý giải thoát mà chữ đạo vậy Cho nên họ cố giữ tâm bất động Họ không điểm thiện điểm ác để mà giữ tâm bất động này Mình bất động á Cái tâm mình nó bất động là do mình có trí tuệ Mình hiểu các pháp, rồi mình xả nó, mình không chấp trước nó Thì tự bất động này nó trở về cái chân lý Bất động này tự nó có nha Khi tâm chúng ta có minh, có giải thoát Mình xả tâm, không chấp trước Thì trên cái tâm này tự nó bất động Chứ không phải là chúng ta tác ý để mà giữ tâm bất động Thì nó thuộc về là ức chế luôn Cho nên trước đây mọi người không hiểu được cái chân lý này Cho nên đó, cái Phật Ngài nói đó, Mình phải giác ngộ sự thật Sự thật diệt đế Chỉ cho là chương lý thứ ba Đó là tâm bất động thanh thản ngàn lạc vô sự Nếu mà chúng ta không có giác ngộ được chân lý thứ ba diệt đế này Chỉ cho tâm bất động này Mà mình cố mình Dùng ý thức để mình giữ cái tâm bất động này Thì không khéo là ức chế luôn Cho nên khi mà chúng ta tu tập à, Không có hiểu được sự thật Bốn chân lý thứ dụ đến này Nhiều người không có được hướng dẫn Không có được dạng giác kỹ Cuối cùng là chúng ta tu tập sai Cái pháp hành của Phật của Trượng Lạc Cho nên từ nào giờ ngày Lúc nào cũng nói một câu hỏi này Tại sao các con tu hoài Mà các con cứ dẫn chân tại chỗ lẽ ra các con đã thành Phật hết rồi mà đến bây giờ các con là cứ tui tập dặm chân tại chỗ do mình không giác ngộ rồi mình hiểu sai Pháp mình tui tập sai do mình thôi cho nên cái Pháp chữ đảo dạy là tuyệt vời, quá tuyệt vời nhưng mà do chúng ta không giác ngộ ra chúng ta hành sai cho nên chúng ta đừng có đủ thừa là ngài dạy sai, mà do mình Rất biết là do chúng ta không nhắc ngộ Cho nên đó Chính vì lý do đó mà Ngài nói rằng là Khi mà Ngài tu Chứng đạo, khi mà Ngài giải thoát Ngài mới quan sát Cái duyên nhân quả với Ngài, với chúng sinh Ngài nói rằng là Thầy không có duyên nhân quả với chúng sinh Mà duyên nhân quả là gì? Là Ngài nói ra Cái chánh pháp này người ta không hiểu Ngài cũng nói bằng công ngữ Bình thường của mình mà Nhưng mà không biết làm sao mà người ta không hiểu Đó là Ngài không có duyên nhân quả với chúng sinh làm như vậy Còn ngày xưa Đức Phật Ngài có duyên nhân quả với chúng sinh Khi Đức Phật giảng về cái pháp đó Người ta hiểu liền Mà khi người ta hiểu liền Sáng người ta nghe chiều người ta chứng đạo Nó nhanh như vậy đó. Khi người ta giác ngộ Cái chân lý hiện đế đó Chỉ cần người ta có tri kiến Người ta hiểu biết người ta sẵn không chấp chút Trên cái tâm đó tự nhiên nó giải thoát À mình biết rằng tâm mình nó Bắt động nó giải thoát Đó là mình chứng đạo đó Phải không Sáng mình nghe à Đức Phật dạy rằng Cái dưới sát sinh nó là ác pháp Đưa đến khổ mình, khổ chúng sinh Và Khi biết như vậy Chiều người ta cứ kêu mình Giết con gà con vịt mình dám làm không Đó là chứng đạo đó Khi mình giác ngộ là mình giải thoát thôi Mình dừng mọi hành động ác thì mình được ăn lành Nó là vậy Cho nên cái pháp của Phật, của tưởng đạo Ngày dạy chúng ta đơn giản như vậy Và khi tâm mình Nó không còn ác Nó không còn hành động trên cái điều xấu nữa Thì tự trên cái tâm này nè Tự nó an lành Tự nó bất động, tự nó dạy thoát Nó bất động như là không phải là bất động Tại vì mình không có giữ nó Tự nó có chân lý này à. Gọi là cái chân lý này, nó là nó không có không gian và thời gian Nó là trạng thái bất tử, lấy gì mình nắm giữ nó Cho nên cái trạng thái là Việc đến với bạn, trạng thái bất tử Không đến mà không đi à, Nó không có cái gì mà nó nắm giữ trên cái trạng thái này à. Bây giờ chúng ta dùng ý thức để mình cố mình giữ cái tâm bất động này Thì như vậy rằng ức chế là Cho nên cái trạng thái bất động Nó là cái thể niết bàn Không có không gian mà thời gian Khi chúng ta Diệt nhã xả tâm lý dụng lý ác pháp Thì tự cái chân lý này nó hiện tiền Và lúc này Trong ký thức mình nó biết rằng Tâm thanh trạng an đạc vô sự Nó biết mà nó không có chấp rồi. Nó không có à, Giữ cái tâm vào cái cái trạng thái đó. Và để cho nó bình thường Cho nên, Ngài mới dạy mình, đó, tâm bình thường vì đạo là như vậy đó. Đạo đây là gì? là Chỉ cho trạng khá dạy thoát, không còn phiền não ừ. thì Trong cái tứ hiệu đế đó, đạo đế là có người yêu đến diệt đế Nhờ đó mà nó diệt được cái tham sân si mạng nghi của chúng ta Đó là đạo, chỉ cho là trạng khá dạy thoát Cho nên những cái điều này, Ngài dạy chúng ta rất rõ Nhưng mà do cái, cái duyên nhân quả giữ hại với chúng sinh đóà nói lên bằng cái ngôn ngữ của người Việt Nam nhưng mà người ta hiểu nó không có thông suốt cho nên đó khi thầy tu tập trong 2 năm gần 2 năm đầu cư khi tâm Thầy thanh tịnh thì mới giác ngủ được này trước đây thầy cũng chưa giác ngủ ra cái sự thật này cho nên cái chân lý này nó Khi giác ngộ nó rồi, là, mình mới biết À, đây là Phật dạy là chân lý Việt Đế là Niết Bạc Đây là cái tâm bất động, thanh tráng, yên lạc vô sự là như vậy Trước đây mình nghĩ rằng, chứng lão mà vậy đó Tâm bất động, giữ cái tâm mình bất động à, An chốt vào bất động, không có biết gì cả Cho nên nhiều người nói đó, à Tất cả các điểm chỉ đến, sẵn hết, chỉ giữ lại cái niệm thôi Đó là cái niệm bất động thanh trả ngang là vô sự Phải không à, Có người ta dạy mình như vậy đó à, Trong tất cả các niệm Mà chỉ giữ cái niệm Bất động thanh trả ngang lạc vô sự Còn những cái niệm khác là Không có niệm Không có khởi niệm Nếu chúng ta hiểu cái pháp của trưởng lão như vậy Cũng không khác nào là Cái pháp của thiền đồng độ đồ. Biết bọn được buông đó Cái gì nó cũng buông Mà cứ giữ cái tâm mà không điện thôi cho nên ở đây á, cái điểm gì nó đến tưởngả là vậy mình phải định trên tri kiến khi tâm mình nó động thì nó phải định trên tri kiến còn khi tâm mình nó tỉnh nó không động á, thì nó định trên thân của nó mà nó định tự nhiên cho nên chúng ta cứ để tâm mình bình thường như vậy đó ngày vậy mình tâm bình thường đi đạo nếu tâm mình nó động thì nó định trên tri kiến Nhờ nó định trên trí kiến mà tâm mình nó xả Không chấp trước Thì ngay đó là bất tử niết ban Và khi tâm mình nó bình thường trở lại Nó không còn niệm nữa Thì ý thức này nó định trên thân Nó đi, nó biết hành động đang đi à, Khi nó ngồi, nó biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng Tự nhiên của nó Tu nhưng mà không tu Cái pháp của Phật là như vậy đó Còn bây giờ mọi người Tu là chính mắt mà chủ tu đó Giờ này phải tu như thế này nè Phải đi phát tâm hành niệm Giờ này phải tu định niệm hơi thở Họ tu ở dính vật cái tu hết chứ Mình tu kiểu này là suốt đời cứ giật chân tạ trộn Cho nên tại sao mà chữ lão này Lúc nào này cũng khang cái câu nói là Cái pháp của Thầy dạy tu không khó Như trở bằng tay Mà các con tu hoài không thấy Nhận ra cái chương lý này Lẽ ra là các con đã thành Phật hết rồi Phật tử mình có nghe câu nói này phải không? Ừ, có, có Hôm nay Thầy nói lên cái sự thật như vậy Cho nên làm sao mà chúng ta phải giác ngộ Phải thông suốt được con đường bất chánh đạo này Mình phải thông suốt về Sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ Thì chúng ta mới tuôn được Cho nên tất cả những cái quyển kinh sách trưởng đạo đó, chúng ta đọc để tham khảo thôi. Muốn tu là phải có người hướng dẫn. Đừng có tự à, đừng có tự tu trên đó là nguy hiểm lắm, thất chế đó. Nghe người ta dạy mình cái các cái hình điểm đi hai mươi bước, đứng lên ngồi xuống hết thở năm hơi thở. Để mà các nác các cảm thọ mà các loại tưởng đó. Khi vọng tưởng nó đến mà vậy mình phải đỉnh trên ý kiến chứ khi mình triển khai tri kiến đó là pháp hành đó. Để mà đưa đến thông suốt đoạn diệt Để mà nhàm chán đó, không có hành động theo cái cái dục tâm đó thì tự nhiên nó xả mà như vậy. Còn khi mà nó buồn ngủ ông trọng, là chúng ta cứ siêng năng đi kinh hành. Nhưng mà mình có đi cái pháp thân hành niệm ấy là trong vòng khoảng chừng là năm nguyện vòng mà khi nó tỉnh rồi xả ra được cái tu Cho nên có nhiều người người ta hiểu nhầm cái chỗ này này Họ ráng tu bí pháp thân hình điểm đó Để nó sung mạng tướng hình xứ đó Để nó để nó có bảy giấc chi Tướng thành túc Nó sức là nguy hiểm Họ không có hiểu được cái giai đoạn Tu tập của pháp của Bậu Thánh mà không có người hướng dẫn Cho nên họ tu là Tham pháp Họ tu không phải là vì hiểu biết Giác ngộ để mà tu Ngày xưa người ta theo Phật á là người ta giác ngộ cái pháp. Mà khi người ta giác ngộ rồi đó thì những cái luật học nào mà người ta chưa xả được thì người ta phải ở trên cái giai đoạn đó mới ta xả. Cho nên ngày xưa ngài mới dạy cho Đệ tử của ngài đó à Đệ tử của ta có ba hạng: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Khi chúng ta giác ngộ rồi đó, thì những cái gì mà chúng ta cần phải tu tập trước là trên cái giai đoạn sơ thiện đó, mình phải tu cái pháp này trước. Như là mình tu cái pháp tứ chính cần, ngăn ác di ác, triển khai định vô lậu rồi là tứ vô lượng tâm. Để mình tu tập cái giai đoạn này, này. Đó, mình phải quét tâm mình. Mà kiểm soát tâm mình còn thiên não hay không? À, còn sân giận, còn ham muốn, còn nghi ngờ điều xấu gì không? Mà nếu nó còn á thì chúng ta cứ ở trên tứ tính cần này mà tu. Ừ. Đó. Mà khi tâm mình nó đã ly dục rồi Xả tâm rồi Thì lúc này là Tự mình bước sang cái giai đoạn trung thiện Hoặc là hậu thiện Để mình tu tập cái pháp của Bà Thánh Như là định niệm hơi thở và thân này được Lúc này là tự nó định trên thân Như hồi nãy Đài nói đó tuyệt vời lắm Tự nó định là lúc này Chúng ta cứ An trú trên cái trạng thái tình thức này Thoát niệm nội chỉ cho hơi thở Thoát hình niệm ngoại chỉ cho là Hành động đáng viên, đi, đi đứng đằng ngồi còn. còn nếu mình ngồi đó Thì lâu lâu mình phải tác ý ra nha Mình không tác ý ra Thì nó chìm vào cái vô sắc này gọi là không tưởng Cho nên lúc này Phật mới dạy mình đó, An kịnh thân hạnh, cứ biết tôi thở vô An kịnh thân hạnh tôi thử ra Để nó tỉnh thức trên thân Cái câu tác ý đó Để nhằm nó tỉnh thức trên thân Để nó không có giúp Nó không có khiến mình trông vào cái thịt vô sắc. Đó. Cho nên tất cả những điều tự một định niệm hơi thở, từ là à, hơi thở ra, hơi thở vào, nhắn dài, an tịnh thân hành, cảm giác toàn thân, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, quán ly tham, quán tự bỏ, quán đoạn nghiệp Nó là cái pháp để mà đu tập tỉnh trước. Để nhắc cái, nhắc cái tâm mình lúc nào nó cũng định trên thân. Thân hành niệm. Từ đó mà dần dần á, Thứ niềm sứ này nó mới sôn hoạn Để mà nó có đầy đủ bảy chất kia à. Còn nếu mà chúng ta Thỉnh thoảng mà không có tác ý ra những câu này á Thì một lát nó rớt vào thiền vô sắc đi Thứ khác Cho nên Ngài Xá Lợi Pháp nói khi ý thức thanh tịnh Mà nó không có liên hệ đến năm căn á Nó sẽ rớt vào thiền vô sắc Đó là không tử Cho nên khi mà Đức Phật Ngài đã đi dục đi hát Pháp Thì lúc này Ngài phải định trên thân hình định của nó à, Cứ khoảng trừ 50 phút mà cảm thấy nó nó, nó không tịnh thức trên thân đó. Ngài phải tác ý rằng An tịnh thân hành tôi biết tôi thở vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra Nhờ cái câu hướng tác ý này mà nó làm cho mình tự tịnh thức trên thân của nó Chứ nó không có buộc nha Nó tác ý nhằm để mà ý thức mình là tự nó tịnh thức trên thân Chứ không phải là nó buộc để tỉnh thức trên thân Cái đó là cái như vậy Nó là cái pháp thân hình hiệp Trước đây thì mình không có biết Tâm chúng ta nó còn loạn động đó Mình cứ trách ý như thế này Để mong cho ý thức mình nó dừng lại Thì mình tu như vậy là sai pháp của Phật Nguy hiểm lắm Tu như vậy là người Pháp Nó đưa đến là diện ý thức Và rối luận thành sinh rất nguy hiểm Cho nên sở dĩ mà Người đời có người ta tu thiền mà rước vào Ngũ Ấp Ma 10 người tu thiền là rước vào Ngũ Ấp Ma hết 10 người Tại vì họ tu sai cái đầu trình Pháp của Phật họ, à, họ tu nó không có đúng là đầu trình Bác Chánh Đạo mà họ tu vào cái đầu trình Bác Tạ Đạo Cho nên những cái điều mà họ hành hướng về cái chỗ sai không mà. Cuối cùng sẽ đưa đến là thì vô sắc. Mà nặng nhất là rớt vào là ngủ ấm hoa Rối loạn thần kinh Thầy đã từng chứng kiến những người như vậy Rất là đau khổ Họ không có biết gì hết Họ giống như người tâm thần luôn Tại vì ý thức nó liệt mất rồi Liệt tuệ rồi Thì người này nó sống trên cái phần tự thức Nguy hiểm lắm Cho nên ở đây là Phật dạy mình Mình cứ sống ví dụ Nhật tâm mình nó thanh tĩnh Trên cái tâm thanh tịnh này nó được Mà nó không còn bị rớt vào ngủ ấm ma nữa Dĩ nhiên là không bao giờ bị ngủ ấm ma kiên khối Cho nên Đức Phật nói Người nào mà sống phạm hạnh thanh tĩnh Sẽ làm mờ mắt ma vương Chỉ cho là cái giới của tưởng Cái giới của tưởng này Nếu mà tâm chúng ta chưa thanh tịnh Khi mà tưởng này nó hoạt động Nó giao cảm các dục các dục tưởng à, Từ cái tưởng này nó tác động ra là Nó nói rằng mình đó Thành Phật, thành Thánh Mình chứng đạo là chứng đạo kia, nguy hiểm lắm Cho nên, à, những cái thiền bên ngoài Do người ta tu à, Sai cái pháp hành của Phật Người ta tu những cái pháp ức chế Cuối cùng những cái gì ký thức Rồi tưởng thức nó hoạt động Thì họ trở thành là những cái nạn nhân là Ngủ ấm ma hết chưa Đau khổ như vậy với Phật tự Cho nên bây giờ mình biết được Pháp bác sĩ của Phật Đừng có dạy gì mình tu những cái Pháp của Bậc Thánh Mà chúng ta phải tu tập cái Pháp giai đoạn thứ nhất ừ. Cho nên chính vì lý do đó mà Trong suốt thời gian qua Thầy hết sức Để mà giảng dạy Giúp cho Phật tự hiểu ra cái lộ trình tu tập này Thầy thường triển khai tri kiến để cho người ta thâu suốt được Hai cái chân lý đầu tiên khổ Đế và Tập Đế Và hiểu được đạo đế Để cho người ta tu tập cái giai đoạn nào trước Giai đoạn nào sau Để không có dẫn chân tại chỗ Cho nên Thầy Khi Thầy về tu viện thì quan sát mọi Tu sinh mọi Phật tử đến tu tập Họ hiểu sai cái căn bản phát hành Của chuyện nào Cho nên Thầy Lúc đó là Thầy chuyển khai chi phiếu giúp cho họ Và sau này Có nhiên Thầy cũng giúp cho mọi người Cho nên trong cái, cái việc ra à, Những bắt lặng này Thầy cũng giúp cho Phật sự Mình cũng hiểu rõ về Những gì mà trưởng lão thầy dạy thầy, thầy làm việc này để mà thầy định ơn Ngài Thầy nghĩ rằng nếu mà cuộc đời của thầy Không có trưởng lão Xem như là thầy cũng giống như quý Phật tự Cũng không thể giải thoát được Cho nên cuộc đời của thầy quyết tâm tu tập giải thoát Từ nhỏ, năm 16 tuổi là phải biết Đạo, Thầy ham thích ngồi thiền một cách lạ luôn. Và khi đến năm 18 tuổi là Thầy xuất gia, Thầy quyết tâm đi vào con đường giải thoát này, nhưng mà không có người hướng dẫn, đúng con đường bắt đánh Đạo. Mãi cho đến 10 năm, 15 năm sau, khi Thầy gặp Pháp trưởng Đạo, thì giác ngậu ra cái cái đời sống Phạm Hạnh. Khi Thầy đọc sách Trưởng Lão, thì bị chấn động một tâm Thầy là Ngài dạy về cái phạm hạnh tuyệt vời Lúc đó Thầy cũng đọc mấy cái quyển sách như là linh hồn không có hoặc là um, thiền định Thầy không có dính mắc cái này Nhưng mà lúc đó Thầy cũng chưa có đặt lòng tin vào cái những gì Ngài nói về cái linh hồn không có Nhưng mà tâm có Thầy lúc nào là không có chủ quen Nhìn mình, mình, bây giờ mình tu đi Mình tu, sau này mình mới hiểu gì, những gì Ngài nói Lúc đó Thầy không có phủ nhận Mà Thầy cứ vậy thôi Đó là trí tuệ của Ngài Thầy nói lên cái trí của Ngài Mình không có nên so sánh thì lúc này là Thầy chỉ hướng về con đường phạm hạnh Thầy quyết tâm sống hạm hạnh cho bà Cường Đó là thánh giới đó Thầy quyết tâm sống là đầu cư gần hai năm trời thì không có tu tập những cái pháp ước chế Giống như là các thương sinh không Thầy tu bận cái pháp xã đó Của riêng xã Tâm Trước đó thì khi mới bước pháp trưởng lão đó, Thầy cũng tu một số pháp Hành như là nhất tâm bản đú tâm đó. Thầy cũng bị ức chế Cho nên nó đưa đến căng thẳng Mà trước đây Thầy cũng tu tập Bên cái thiền định bên Phật giáo phát triển Về cái ức chế Thầy cũng đã biết rồi Cái gì sai là Thầy xã liền Thầy không có hành Do Thầy sai trưởng lão á Không có được gặp Ngài Trong hai năm đó Cho nên tự Thầy phải đọc thêm Kinh Nikaya đó Nếu mà Thầy không có duyên Đọc lại cái bộ Kinh Nikaya này Thì Thầy không thể tu đúng được Bác Thánh Đạo của Phật được Rất may lúc đó là Thầy đọc suốt hết bộ Kinh Nikaya Từ trường bộ, trúc bộ à, Tiểu bộ, tăng chi Tương ức Đọc là không bỏ sót một cái bài nào Đọc từ đầu đến cuối luôn Nhiều bài kinh Thầy phải đọc mấy lần Thầy thấy nó hay quá Pháp hạng tuyệt vời Và Thầy phải ghi lại Ghi lại trong cái cái quyển sổ tay Thầy Sau này Thầy có cho chúng Minh Thông Tập hợp lại Thành cái quyển thành trích lược kinh đi cây gia đó đây nè Chú Chú Tâm Tâm Huệ có mang mang theo Đây là cái quyển trích lược kinh đi cây gia à, Nếu Phật tử mình có duyên đó, à, Mình được có cái quyển này nè Vì mình đọc những cái tinh túy, những cái lời Phật dạy, Pháp hành, căn bản, tuyệt vời Nếu mà Thầy không có nhờ cái giai đoạn đọc, cứ mà đọc cái bộ kinh này Là Thầy tu cũng sai Pháp Cho nên rất may là nhờ hiểu được cái dưới phạm hạnh chữ lão dạy Mà Thầy đọc thêm cái kinh này, Thầy mới thông suốt những gì chữ lão mà vậy Chữ lão mà dạy đều là tri kiến hết Nhưng mà do mình không có hiểu Cho nên mình hành nó sai cho nên khi mà thầy tu, thầy xã được tâm tâm thầy nó phát động, không phiền não và thầy mới nhớ ơn chữ lão Ngài đã bật ân nhân cứu, cứu đời của thầy không có ủng phí cuộc đời này sinh ra để mà làm làm suốt một mấy năm trời sống bên Phật giáo, phát triển thầy là người à, địa tử, tưởng tưởng thầy là đệ tử của thầy châu quan cho nên là để thầy là hơn 70 chục người họ kính thầy như là thầy trụ trì như vậy ừ. cái đức đạo đức của thầy nó đối với chúng họ thương kính lắm ngay cả như là thầy Trung quan mà thì rất là thương thầy bởi cứu cái, cái hành động đạo đức ừ. cho nên khi mà thầy rời khỏi chùa là thầy mất mát một đời tử không thể mà đi tìm được ừ. lúc đó là thầy nghĩ thầy là bảo viên đừng có có đi Nhưng mà cuộc đời của Thầy là quyết tâm tu hành giải thoát Cho nên, à, sau đó Thầy rời khỏi chùa Hai tháng sau, thì gặp được Pháp trưởng lão Mà khi Thầy gặp Pháp, là Thầy biết tâm sản hết Ráng tu với một tử Cho nên, trong hai năm này là chỉ có mình Thầy biết thôi Và các huynh đệ mà họ hậu thất á, Trên tu vị trí nghiêm Họ chỉ biết Thầy là nhập thất thôi Nhưng mà họ không biết rằng Thầy đang tu tập Đang hướng về chánh pháp của Phật Mà khi Thầy về tu viện Thầy chỉ viết thư Thư hỏi trưởng lão Ngài cũng sách tánh tu hạch như vậy Mở ra thì không ai biết Thầy như thế nào Mà khi Thầy tu xong Tâm Thầy nó bất động Nó không còn phiền não nữa Thầy cũng không có nói ra bất cứ điều này cho ai Mà nếu mà nói ra Là dường như mình khoe khoan Mình còn là Phạm vào cái 5 cái thưởng hoàn ký sử đó Cho nên thầy cứ giữ tâm thái như vậy. Khi thầy về tu viện Và trưởng lão và mọi người đưa thầy ra cái khu tiếp dẫn. Thì lúc đó thì lại quá sức. Quá sức nó làm cho cơ thể thầy nó cũng mệt mỏi. Và sau khi trưởng lão ngài nhập viện và thầy quyết tâm phải đi tìm một nơi ẩn bóng. Không thiết yên nữa Thầy tha thiết xin Cô Trang à, Xin Thầy Bạc Hạnh Cô Trang à, Rời khỏi tu viện để mà Đi tìm nơi nào hẳn võ Mà Thầy Bạc Hạnh và Cô Trang Thầy tha thiết Thỉnh Thầy ở lại Nhưng mà Thầy sẽ thấy rằng Cái nhân quả lúc đó nó không khổ thì ở lại thì thì chẳng có sống được cái Tâm bất động thanh trả ngang lại vô sự được Cho nên Thầy sinh là rời khỏi thư viện Để mà đi tìm nơi ẵn bóng Cho nên suốt năm 2003 Thầy tìm một vài nơi Để mà Thầy tỉnh dự ẵn bóng Trong khoảng thời gian đó Thầy sống với chân lý Diệt đế nước bạn Và Thầy nghĩ rằng là nếu mà không có duyên với chúng sinh Thầy cứ ở với chân lý này thôi Thầy không muốn ra nước Phật tử Nhưng mà khiến Mọi người họ Lúc mà họ về tu viện đó, họ đã biết được thầy Khi mà thầy rời khỏi tu viện là họ cũng tha thiết Làm sao mà để gặp thầy, giúp cho họ hiểu cái pháp Và thầy cũng muốn tránh duy một thời gian thôi à, Khoảng đến giữa tháng 11 à, Giữa tháng 11, gần tháng 12 là năm 2013 đó Rồi lúc này là mọi người lần lượt họ biết đến thầy Rồi cuối cùng là Sư Gia Hạnh á, Sư nói rằng thôi bây giờ là Sư Bửu Nguyên á, à, Có chiến du tranh Để mà đi gặp Phật tử giúp cho họ Hiểu cái pháp Để mà tu Cho nên lúc đó là Thầy cũng Đồng cảm với những gì mà Sư Gia Hạnh đưa ra ý kiến đó Thầy cũng Hoan nghĩ để mà nhận cái lời này Bởi vì chỗ Sư Gia Hạnh Là ở núi Cánh á, Nơi đó là Phật tử không lên đông được Chỉ sống mà đọc cư thôi Sống một bệnh thì, thì Trong năm 2013 cuối năm đó, Thầy có chuyến ra Quy Nhơn và ra miền Bắc Để mà Thầy giúp cho à, biết Thực Tử mình hiểu được cái Con đường tu tập mà Chứng Lão Hải dạy Tại vì đây là cái Kinh nghiệm tu tập của Thầy thì muốn chia sẻ cho Quý Phật tử mình hiểu được con đường này ừ. Cho nên Thầy nghĩ rằng sau này ai có duyên thì sẽ giúp Còn không có duyên thì thôi ừ. Chứ thầy cũng không có Mong muốn mình ra mình đi giảng dạy đâu trung tâm của thầy bây giờ Nó chỉ muốn sống độc cư à Thiện cách Thiện với quý, quý Phật tử Cho nên vì sự tha thiết của mọi người mà Thầy phải dấn thân để mà hành đạo. Mà khi ra hành đạo thì dư nhân quả thì nó nhiều lắm. Có người thì hiểu mình, có người thì không hiểu mình. Dù sao thì đối với Thầy, dù người ta không hiểu là Thầy cũng biết thương yêu tha thứ. Tâm Thầy bây giờ chỉ có là một cái lòng thương thôi. Một cái tiềm thương, thương yêu và tha thứ. Dù ai có xúc phạm Thầy, có phỉ bá Thầy thì chỉ biết thương như và tha thứ Thì mong rằng mọi người sẽ sớm Tu đúng con đường bác tránh đạo này của tử lạo Để mà được cứu mình giải thoát Cuộc đời đã ngắn ngủi lắm Hoặc dạy rằng là sự vô thường nó đến một nào không hay Mà chúng ta không tự cứu mình thì ủ khuyến Bây giờ mình gặp chánh pháp mà không lo tu Để tâm mình nó dông dưỡi chạy theo cái pháp ở đời Thỉ khi mọi thứ là đau khổ đất Phật tự Phật dạy mình phải cố gắng mà tu cố gắng mà giải thoát Đó là như vậy đó nha Con thỉnh Thầy nghỉ thuận năm rưỡi rồi mà đến 7 giờ gia đình của Thọ uh, lại có một lớp đến để thỉnh Thầy thì con nghĩ là thì tôi từ chối được bây giờ không có thể giải lại <cười gian bridge> sẽ ở các bạn các các lại một tí Ja, det er det det var. Men da har jeg la.